Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cảm ơn các em gái đã cố gắng ngồi lắng nghe anh tuấn uh, sao lên và anh nghĩ rằng là những cái kiến thức của anh nói mặc dù là sao lên nhưng các em cũng nên suy nghĩ lại một chút à, anh chúc các em ngủ ngon và anh rất vui khi được làm người đàn ông cuối cùng ở bên cạnh các em trước khi các em vào giấc ngủ Một giấc ngủ say không mộng mị Cùng với cái giọng nói đầy tự tính Hoặc có thể là cái giọng nói hù ma của anh Chúc các em ngủ ngon Và có những giấc mơ đẹp Xin chào Và hẹn gặp lại Ê Ê Bye bye anh em nhé <cười> Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net